Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 590 dù rắn rời hang. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Đảo mắt đã qua 3 tuần trăng. Rốt cuộc linh thuyền bình an tới được hốn. Loạn hải vực. Đại chiến giữa nhân tộc cùng hải tộc đã đến giai đoạn. Khốc liệt nhưng chưa lan tới nơi này. Chẳng qua lâm hiên không dám có điểm sơ ý. Hốn loạn hải vực vốn tinh. Phong huyết vũ khắp nơi nơi trong tình thế bấp binh này thì nguy hiểm. Càng không cần nói. Bên trong tính thất, Nguyên Anh bệnh ma đang đả tỏa thì thấy lâm hiên. Bước vào, lão gia hỏa này cuốn quyết đứng lên trên mặt mang hiện lên. Vẻ kinh nghi. Lão nô bái kiến chủ nhân. Nguyên Anh quỳ xuống trong lòng tức giận nhưng vẻ ngoài không chây vào. Đâu được. Ha ha, người vất vả rồi. Lâm Hiên đang cười nói thì bỗng sưng dơ tay lên. Mấy đảo kinh khí từ Đầu ngón tay bắn ra. Trong tiếng xé gió, hóa thành mấy đảo tinh quang. Bao lấy thân thể nguyên anh. Ngươi, bệnh ma hoảng sợ nhưng đành cố nén lửa giận trên mặt lộ vẻ. Ủy khuất chủ nhân, người làm gì vậy? Sao lại trở mặt đối phó lão nô? Ta không có phạm sai lầm. Hừ, tâm cơ quả là không tệ, bất quá ngươi cho là có thể qua mặt. Được lâm mố sao? Lão gia họa không cần phô diễn khổ nhục kế nữa. Tưởng rằng lâm mố sẽ cho ngươi cơ hội nằm gai nếm mật để báo cửu sao? Lâm Hiên lạnh lùng nói. Trong ba tuần trăng, lão gia hỏa này ngoan ngoán thần phục đến mức lâm. Hiên càng thêm nghi ngờ, bất quá vẫn làm bộ như không biết. Hiện đã tới đại hoang hải vực. Hắn sẽ không lưu bên người một mối hiểm. Họa, tuy đã nắm được một hồn một phách của đối phương trong tay, nhưng có một tên nô tài đồng huyền ở bên không khác nào dưỡng hổ trong nhà. Chủ nhân, người hiểu lầm rồi, lão nô một lòng trung tâm với người. Bệnh ma vừa sợ vừa giận nhưng không thể phản kháng, chỉ vi vọng dùng. Miệng lưới khiến Lâm Hiên cảm động. Đáng tiếc hắn đã tìm nhầm người. Lâm Hiên đánh ra từng đạo pháp quyết. Giam cầm đối phương chặt chẽ Theo sau lại phong ấm đối phương rồi bỏ Vào hộp ngọc như trước Vừa làm tốt hết thảy, Đột nhiên chân mày hắn khẽ động Thân nhìn chợt Ló đã xuất hiện ngoài mạn thuyền Đang là buổi sáng Mặt biển bao phủ sương trắng nồng đậm Bất quá đã Vang lên những tiếng bạo liệt chói tay Chỉ thấy phía trước Có hai nhóm tu sĩ nhân tộc cùng hải tộc đang đấu Pháp không ngừng Tu vị không thấp đều là Nguyên Anh Nhìn trang phục Thì đều là tu tiên giả tầm bảo Nhất thời rất khó phân biệt của thí Lực nào Sư tôn chúng ta có nên đồng thủ hỗ trợ Thanh âm trong chèo có phần Ngây ngô của thượng quan linh vang lên Không lâm hiên lắc đầu Vì sao vậy Thượng quan linh có điểm kỳ quái tranh đấu giữa nhân Tục cùng hải tục Vì sao người không ra tay can thiệp Nhà đầu ngốc chúng ta không nhất định phải xen vào việc của người. Đừng quên nơi này là hỗn loạn hải vực. Mỗi ngày đều phát sinh tranh. Đấu cả vạn. Về nguyên nhân lại càng khó hiểu. Ở nơi đây sát nhân đoạt. Bảo là bình thường. Ai biết một sau lưng ẩn hàm như thế nào. Mạo muội Can thiệp là tự làm khó cho mình. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đối với tranh đấu giữa. Trước mắt. Lâm Hiên nhìn như không thấy trực tiếp thao túng Linh. Thuyền bay qua. a kế tiếp ngắn ngủi trong một ngày mà lại gặp thêm mấy lần thượng quan. Linh sớm đã không còn muốn quản. Trên mặt thượng quan mộ vũ lại lộ. Phần cảm khái cùng hoàng sợ. Nàng từng nghe nói về sự khốc liệt nơi hỗn loạn hải vực. Bất quá tận Mắt chứng kiến thì chân thực hơn rất nhiều. Bọn họ không chỉ tự tàn. Sát nhau đấm máu. Chiếc linh thuyền này còn trở thành mục tiêu công. Kích của không ít kẻ Bao gồm cả tu sĩ nhân tộc hải tộc cũng không ít. Yêu tộc hóa hình kỳ. Có lâm tiền bối tỏa chấn thì dễ dàng đánh tan đám cuồng đồ này. Bất quá thượng quan mạc vũ suy nghĩ rất nhiều. bổn môn nhỏ yếu sao có thể. Sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt nơi đây. Lâm tiền bối người mang chúng ta đến an cư tại cự đảo của cửa tiên. Cung sao? Thượng quan mộ vũ do dự một hồi, rốt cuộc nhìn không được. Hỏi một câu. Cửu tiên thành. Lâm Hiên lắc đầu muốn an cư chưa hẳn phải tới nơi. Đó, chung quanh nơi này có rất nhiều tiểu đảo, chúng ta tìm một nơi. Thích hợp là được. Theo lý thì tới tổng đà của Cửu tiên cung an toàn hơn nhiều. Thượng, quan mạc vũ có vẻ khó hiểu nhưng vẫn nhu thuận gật đầu chuyện này. Hết thầy do tiền bối làm chủ. Bất quá muốn tìm một tiểu đảo thích hợp nào có dễ dàng. Hoang đảo rất nhiều nhưng không có linh mạch. Đảo có linh mạch thì đã bị các tung. Môn gia tộc chiếm giữ. Hỗn loạn hải vực không phải nơi man hoang mới được phát hiện tu sĩ. Tới khai hoang từ rất lâu. Chỉ tính cửa tiên cung đã có mấy chục vạn. Năm lịch sử. Qua thêm mấy ngày thì thượng quan nhãn lên tiếng sư tôn sợ rằng. Những đảo có linh mạch tốt đã bị các thế lực nơi đây phân chia từ lâu. Chúng ta tìm như vậy thật không phải biện pháp hay. Không sai. Lâm Hiên khẽ gật đầu. Sư tôn đã rõ. Vì sao chúng ta? Thượng quan nhạn thật khó hiểu. bất Quá thấy hắn nhắm mắt không trả lời. Nàng lại nhu thuận đứng ở một. Bên. Rất nhanh Lâm Hiên mở hai mắt. Khóe miệng lộ nụ cười lạnh rốt cuộc đáp. Đến. Đã đến. Thượng quan nhãn đang còn ngẩn ngơ thì một chiếc chiến. Thuyền cũ kỹ xuất hiện trong tầm mắt đầu thuyền lại cắm một lá cờ. Khiến người kinh sợ. Phía trên có theo một cách khô lâu cùng hai thanh. Xương trắng vắt chéo. Hải tặc. Đám đệ tử Bách Thảo môn kinh ngạc đem thần thức thả ra quan sát thì. Thấy trang phục của đối phương tương tự như đám hải tặc thế tục. Hơn nữa tu vị không thấp tiểu lâu la trong đó cũng là ngưng đan kỳ Cảnh giới của đám đầu mục thì sâu không lường được. Không cần ngạc nhiên bọn kia chính là hải tặng. Lâm Hiên mỉm cười. Thấy thượng quan tỷ mũi hai mặt nhìn nhau. Hắn liền nói tiếp. Tu tiên giới tinh phong huyết vũ bất quá chỉ là tham niệm nhất thời. Của tu sĩ có rất ít kẻ coi đây là sự nghiệp cùng lạc thú. Đám đệ tử Bách Thảo Môn đang còn gật đầu thì thanh âm Lâm Hiên liền. Tiếp tục truyền ra. Có điều mọi sự luôn có ngoại lệ. Hỗn loạn hải vực có một đám tu tiên Giả không muốn tự kiếm tài liệu tu hành toàn bộ đều thích sát nhiên Đoạt bảo được xưng là Hắc Phong Đạo Hắc Phong Đạo trên đời còn có loại tu tiên giả như vậy sao Thượng, Quan Linh thì thảo Chuyện này không có gì quái lạ cả Nghe nói đại đương gia của Hắc Phong là đạo Hắc Phong tôn giả Người này vốn là một tu tiên giả phi Thăng từ hạ giới Trước khi hắn bước lên tu tiên đảo từng là một gã, đại đạo bị quan phủ truy nã, về sau trở thành tu sĩ mà vẫn không bỏ. Được thói quen bảo ngược trước kia, lâm hiên ở hốn loạn hải vực khoảng 200 năm. Đại bộ phận thời gian đều đã tỏa tu hành nhưng đã từng nghe nói về đám hải tặc dưới chướng. Hắc phong tôn giả này hầu như tán tu cùng tiểu tông môn nơi đây nghe. Nói tới hắc phong đảo đều hận nghiến răng nhiến lợi. Hắc phong đảo cướp phá ở hỗn loạn hải vực đã có mấy nghìn năm có thể. Nói oán hận chồng chất nhưng vẫn có thể tiêu giao. Sở dĩ như vậy là do hắc phong tôn giả quá mức âm hiểm hiểu được những thế lực không thể đụng vào thì hắn tuyệt đối không dám đụng. Cướp bóc. Không phải là tôn môn gia tộc tam tứ lưu thì cũng là đám tán tu yếu. Nhược. Nghe Lâm Hiên thuật sơ về lại lịch đám này thượng quan linh không? Khỏi bất bình lên tiếng. Vậy sư tôn tính thay trời hành đảo diệt trừ đám cường đảo này. ngẫm lại hai ngày nay, sư tôn thao túng linh thuyền chạy tới chạy lui. Dường như mục đích là dụ đám hắc phong đảo rơi vào trong bấy dập. Thay trời hành đảo sao? Lâm Hiên lầm bẩm. Chắc chắn không phải. Chính là muốn chiếm đoạt xào huyệt của chúng làm nơi an cư cho bách. Thảo môn, hắc phong đảo là những kẻ đáng bị phỉ nhổ. Các đại tôn môn không có, hào cảm với chúng. Chỉ là sự tình cướp bóc đám tiểu tu thì cũng mặc kệ. Hắc phong đảo dù tồn tại hay không cũng không quan hệ. Bất quá hắc phong đảo hoành hành mấy ngàn năm tại hải vực hỗn loạn. Khẳng định hành sự phi thường chu đáo chặt chẽ. Một khi xác định được con mồi, chúng đều tìm hiểu rõ ràng tình huống. Đối phương rồi mới xuất thủ. Hơn nữa xào huyệt của đám này được coi là cơ mật nhất chỉ có những thủ lĩnh mới biết được. Sau khi cướp bóc trở về đều thi triển ảo. Thuật khiến ngay cả đám thủ hạ cũng không biết lối vào ở nơi nào. Thực ra trước khi tới đây Lâm Hiên không hề tính tới đám này. Hắn tính. Thông qua những phương thức khác để tìm một nơi yên ổn cho Bách Thảo. Môn. Nào biết vận khí thực không tồi tiến vào hỗn loạn hải vực chỉ gần nửa. Ngày thì Lâm Hiên đã cảm giác Linh Thuyền bị theo dõi. Nếu là đám giặc cướp bình thường thì đã sớm nảy lòng tham sông vào. Đối phương phái người trinh sát tình hình thì chắc chắc phải được tổ. Chức nghiêm ngặt. Đến khi đó kế hoạch mới lóe qua trong đầu Lâm Hiên. Hắn thao túng Linh. Thuyền chạy loạn như một đám gia hỏa mới tới đang tìm một chỗ an cư. Hắn không hề che giấu thực lực tu vị của đệ tử Bách Thảo Môn bại lộ là Điều không thể nghi ngờ Hắc phong đảo có thể tung hoành ở hải vực này bản lãnh thăm dò tự nhiên có chỗ độc đáo Rất nhanh bọn chúng phát hiện Trên linh thuyền này có một tu tiên giả Ly hợp chung kỳ mang theo một đám đệ tử cấp thấp Có lẽ là tông môn Nào đó vì lánh hỏa mà rời đến hỗn loạn hải vực này Lâm Hiên lại cố ý hiển lộ một số tài phú khiến bọn họ càng thêm khẳng, định. Vì thế trải qua vài lần điều tra, trong mắt Hắc Phong Đảo thì, đoàn người Lâm Hiên chỉ là một đám dê béo. Sau khi tin tức báo về, Hắc Phong Đảo lập tức hành động. Đối phương, chỉ có một gã ly hợp mà hải tập huy động cả nhị đương ra cùng tam. Đương gia, ngoài ra còn có 7-8 gã đầu mục. Hai gã đương gia đều là tu tiên giả ly hợp kỳ, riêng nhị đương gia vừa. Đột phá đến hậu kỳ, chỉ riêng một mình hắn dư sức thu thập cả đám Lâm, Hiên. Qua đây có thể thấy được phong cách hành sự của hắc phong đạo. Cẩn thận đến cỡ nào. Lúc này trên linh thuyền đại đa số tu tiên giả bách thảo môn đắt lộ vẻ. Bối rối. Các ngươi mau vào khoang thuyền. Lâm Hiên chậm rãi mở miệng phân. Phó, sư tôn. Thượng quan linh nóng lòng muốn ở lại nhưng đã bị mấu thân. Cùng tỷ tỷ kéo vào. Tu vị của các nàng rất thấp ở ngoài chỉ làm vướng. Bận hắn. Chỉ vài nhịp hô hấp trên mạng thuyền chỉ chỉ còn lại một mình lâm. Hiên. Thân hình hắn chợt lóe. Liền bay về phía chiến thuyền đối. Phương. Nhị ca. Trên chiến thuyền của hắc phong đảo. Một gã cầm y công tử ly hợp chung. Kỳ nheo mắt nhìn ra. Người này có ngoại hiệu là thánh thủ thư sinh, cũng là tam đương gia của hắc phong đạo. Chủ sự nhị đương gia là một tu tiên giả tai to mặt lớn, trang phục lại như đám sơn tặc thế tục. Mặt một chiếc trường bào phanh cả bầu ngực đầy, lông lá, vai trên đeo một thanh rượu đầu đại đao trên người tản ra khí. Chất sung tục, nhìn qua chỉ như một sơn tặc bình thường, ai ngờ hắn lại là một cao thủ. Toàn thân phát ra linh áp hùng hậu vô cùng. Hắn đã thấy lâm hiên rời khỏi linh thuyền bay qua nơi này. Mi mắt nheo. Lại, khóe miệng cũng lộ nụ cười có ý tứ. Con dê béo này thật có đảm. Lược, nhị ca, rất có thể có âm mưu nào đó. Đối phương hành sự thật quá lớn. Mật, thánh thủ thư sinh tỏ vẻ cẩn thận. Có âm mưu gì nữa mấy vạn rằm quanh đây tuyệt không thấy tu sĩ ly hợp. Thứ hai chẳng lẽ đối phương còn có thể bay lên trời. Gái nhị đương. Ra cũng không cho là đúng nói. Đại ca có sẵn khi hành sự phải cẩn. Thận nhưng không có nghĩa lúc nào cũng sợ đầu sợ đuôi như vậy. Các ngươi ở chỗ này xem bổn đại gia ta đi trước thu thập hắn. Nhị đương ra này không chỉ tham lam ác độc mà còn rất hiếu sát thấy. Đối thủ đơn thân tới nộp mạng thì không khỏi ngứa ngáy tay chân. Nhị ca thánh thủ thư sinh dở khóc giờ cười. Hắn biết tính tình huyên. Trưởng ngang ngược. Khuyên không được nên đành khoanh tay đứng nhìn. Thấy gái nhị đương ra hùng hổ sông ra. Lâm Hiên cũng có điểm ngạc. nhiên gã này hành sự phô trương không giống như phong cách của hắc Phong đạo. Ý nghĩ còn chưa chuyển thì đối phương đã giống lên đem. Thanh rửa đầu đại đao trên vai tế ra. Thì ra là một kẻ hiếu chiến. Lâm Hiên phất tay áo bào một cái. Cở thiên minh nguyệt hoàn bay vút. Ra rồi nhanh chóng tăng vọt. Rất nhanh hai kiện bảo vật liền chạm nhau chan chát. Tử đầu đao tuy. Phẩm chất không thấp nhưng sao có thể so sánh cùng bổn mạng pháp bảo Của Lâm Hiên. Cơ hồ vừa tiếp xúc tử đầu đao đã bị bức xuống hạ phong theo thời. Gian thì linh quang càng trở nên ảm đảm. Này. Nhị đương ra thân là tu sĩ ly hợp hậu kỳ mà cũng chố mắt đứng nhìn Một tu tiên giả ly hợp trung kỳ sao có thể mạnh đến như vậy Xem ra tam để nghi ngờ là có căn cứ Đối phương mạnh mẽ thái quá Không chừng là một lão quái vật nào đó giả trư ăn cọp Nhị đương ra Nghĩ vậy tâm sinh thối ý Bất quá đã chậm Từ tu vị mà nói thì đây rõ ràng là đầu mục tối cao Của đám hắc phong đạo này Tay áo lâm hiên phất một cái thiên địa. Nguyên khí bốn phía điên cuồng tụ tập. Một quái thủ màu xanh xuất hiện. Ở trong tầm mắt như chậm mà nhanh chộp tới đối phương. Nhìn thấy tốc độ tụ tập thiên địa nguyên khí của đối phương nhị đương. Ra cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Tay áo cũng phất một cái từ. Trong bay ra hai viên lôi châu đen nhánh. Oanh thanh âm như tiếng sấm rền. uy lực đáng sợ trao đảo không gian. Trong vòng vài dặm, quang thủ một trận mơ hồ rồi tan đi. Mà nhị đương ra không chút nào chậm trễ, hóa thành một đảo kinh hồng. Bay về chiến thuyền, bất quá thân hình lâm hiên lại chợt ló biến mất theo sau đã suất Hiện ở ngoài ngàn trưởng, cử ly song phương nhất thời rút ngắn lại. gái nhị đương ra vô cùng hoảng sợ thực lực của đối phương tựa hồ còn mạnh hơn cả đại ca. Hắn không dám quay đầu lại mà cắm đầu chạy trốn. Mắt thấy Lâm Hiên sắp đuổi tới lại bỗng nghe một tiếng phóng. Lời còn chưa dứt thì vô số cột sáng cùng đủ loại băng tiến lôi hỏa. Ngũ hành pháp thuật chợt đánh tới, linh quang chói mắt che kín cả một vùng trời. Trong mắt Lâm Hiên co lại. Công kích này không chỉ do tinh uy pháo, trên thuyền mà đám hải tặc cũng đã xuất thủ. Công kích vô thiên cách địa. Góc độ tính toán cũng rất chuẩn xác, gã, tam đương ra đương nhiên không lưu cơ hội cho đối phương né tránh. Lúc này dù là độn thuật huyền diệu kia cũng không có hiệu quả. Lấy nhiều đánh ít, hùng sư gặp quần lang thì cũng chỉ có đường tránh. Lui, đám hắc phong đảo này được huấn luyện nghiêm chỉnh, công kích trước. Mắt hẳn là diễn luyện qua vô số lần. Vòng ngoài còn có vài tu sĩ cầm. Trận kỳ hiển nhiên còn mượn thêm cả trận pháp chi lực. Bị đánh chúng, dù tu tiên giả ly hợp kỳ đỉnh phong không chết cũng lột. Ra, thánh thủ thư sinh tin tưởng mười phần điểm này. Hắc phong đạo có. Thể tiêu diêu khoái hoạt nhiều năm như vậy, ngoài hành sự cẩn thận thì. Còn có đòn sát thủ khác. Nhờ vào nó mà chúng đã diệt sát không ít. Cường định. Khóe miệng thánh thủ thư sinh đầy vẻ đắc ý. Thân hình nhị đương ra. Cũng dừng lại, tam đề xuất thủ lần này thật đúng là ảo diệu. Đối phương không hề phòng bị mà bị công kích thẳng vào người, không. Biết xương cốt có còn không đây. Hắn trợn to con mắt quan sát thành quả. Rất nhanh bụi mù liền tán đi. Do hơi nước dày đặc bốc hơi lên, nhưng điều này sao có thể ảnh hưởng. Đến thì lực của tu tiên giả.